Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn còn dám nói cho dù kết hôn Hắn cũng không thể chỉ có một người phụ nữ là cô Hắn rút cuộc tính cái gì Sau khi bị cô bắt kẻ thông dâm trên giường Lại vẫn dám rõ rạc tuyên bố với cô như vậy Cô trước đây rút cuộc là bị quỷ mê tâm hồn Hoặc là quỷ che mắt Làm sao lại cho rằng hắn tên khốn đó đáng giá để cô phó thác cả đời Cô làm sao có thể ngu xuẩn như vậy Tức giận Cô thực sự tức giận chính mình Tức giận, tức giận Em gái, vì sao lại khóc đau lòng như vậy Muốn ca ca an ủi em không Bên cạnh, bỗng nhiên có ba tên côn đồ ngồi xuống Làm cho lòng cô không tự chủ được kinh nhảy một chút Cô hoàn toàn không chú ý tới Có người tiếp cận Càng không chú ý tới bọn họ xuất hiện như thế nào Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ Cô chưa từng gặp qua loại chuyện này anh nha đừng sợ Ca ca không phải người xấu Trên mặt hắn lộ ra biểu hiện hoảng sợ vội vàng nói đúng rồi chúng ta không phải là người xấu. tên bên cạnh cười đến vẻ mặt, hai tay giơ ra định sờ mặt cô, cô lập tức đứng dậy tránh đi, nắm hành lý xoay người bước đi. đường lui trong nhảy mắt lại bị ba tên kia chặn lại, ba người bao quay xung quanh cô. đừng đi vội như vậy em gái, đúng vậy nhá, các ca ca vừa mới đến mà, ngồi xuống giúp chúng ta nói chuyện phím, nói cho chúng ta biết em làm sao khóc đau lòng như vậy, ai bắt nạt em, các ca ca sẽ thay em bảo thủ. nói xong mọi họ lại lần nữa đưa tay muốn kéo cô tránh ra, cô kinh hoàng kêu lên, nghiêng người tránh đi cánh tay của mấy tên kia, lại không cẩn thận rơi vào trong lòng một tên khác. Hóa ra em thích ca ca nhá, tên kia thừa thời ôm lấy cô. Không cần, buông ra, buông tôi ra. Cô hoảng sợ vạn phần dãy ruột. Ba người lại mừng rỡ ha ha cười trêu chọc đối phương. Em gái kêu người buông ra như vậy tỏ vẻ là em gái không thích người, là thích ta người về mặt chưa ca em gái sẽ thích người mới là lạ đúng em gái hẳn là thích bộ dáng tuấn tú lịch sự như ta mới đúng người nói đúng không em gái chửi tự tự sợ tới mức hốc mắt doanh lệ hè ra khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu tiểu muội ngay khi cô không biết làm sao đang định kêu cứu một giọng nói thình lình truyền đến từ ven đường ba tên cờ bắp kia trong nhảy mắt im lặng quay đầu theo tiếng nhìn lại Chữ tự tự cũng quay đầu nhìn xem, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu bạc đứng ở ven đường. Một người đàn ông khôi ngô, cao lớn, đang điểm nhiên từ trong tòa nhà đi ra, thẳng tắp hướng bọn họ bước đi lại. Các người đang làm gì? Tìm mũi muội của ta có chuyện gì? Người đàn ông sắc mặt lạnh lẽo hỏi, tên nói trầm thấp có loại uy nghiêm cùng khi thế vô hình. Tên cô đồ đang ôm lấy cô, không tự giác liền buông tay. Chữ tự tự vừa cảm giác được điểm ấy. Lập tức, trừ trong lòng đối phương đào thoát. Liền lập tức chạy đến trốn sau lưng người đàn ông kia Cô hai tay run run không tự chủ được Cầm lấy góc áo người đàn ông Tự như đang ở trên biển bắt được phao cấp cứu Gắt cao cầm lấy không rồi Kinh diệt chạy cơ hồ Có thể cảm giác được từ trên quần áo anh Chuyển đến một trận run run Anh anh đầu nhìn phía sau cô lít mắt một cái Lại lần nữa đem ánh mắt lạnh lùng Bắn về phía trước mắt Ba gã tên côn đồ Tiểu muội, bọn họ làm gì em Anh mềm nhẹ hỏi Trong giọng nói lại cất sớm một loại khí tức nguy hiểm làm cho người ta không rét mà run. Chúng ta chính là cùng cô ấy tán gẫu, nói chuyện phiếm mà thôi, cái gì cũng chưa làm nhá. Hắn khi thế rất sợ người, một tên cơ bắp không tự giác lui về phía sau từng bước, đẩy một chút những tên đồng bọn bên cạnh, hai gã đồng bọn lập tức phản ứng lại. Ba người cùng nhau lui hai bước, tiếp theo xoay người bỏ chạy. Tốt rồi, bọn họ đã đi rồi. Mấy tên côn đồ chạy đi rồi, kinh diệt chạy. Liền quay đầu nói với cô gái nhỏ ở phía sau, nhưng cô vẫn lại cắt cao níu lấy quần áo anh, một đôi mắt bị nước mắt tạm ướt mà long lanh, một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn anh, trong mắt tất cả đều là hồi hộp. Bạn họ đã đi rồi, cho nên cô có thể buông quần áo của tôi ra." Anh dịu dàng nói với cô. Sao biết phản ứng tiếp theo của cô lại là oa một tiếng, nhất thời gào khóc lên. Đối mặt với tiếng khóc bất thình lình của cô, kinh dịch Trạch bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc. Không biết làm sao Và rồi cô bị ba tên côn đồ vây quanh Cũng không thấy khóc nhá Như thế nào sau khi mấy tên côn đồ kia Bị anh đuổi đi Cô ngược lại lại lên tiếng khóc lớn Hơn nữa trọng điểm là Cô đến bây giờ vẫn còn gắt cao Nằm lấy quần áo của anh Làm cho anh muốn chạy đi đều không đi được Cô bị thương chỗ nào sao Anh hỏi cô Thử muốn tìm ra nguyên nhân cô khóc Xa biết câu trả lời chỉ có tiếng khóc Nước nở không ngừng Không có việc gì rồi anh đổi cách thức thử an ủi cô sao biết hưởng ứng lời của anh vẫn là tiếng khóc hoàn toàn vô kế khả thi kinh dể chạch nhịn không được đưa tay xoa xoa cái gáy đang cứng ngắc cùng mệt mỏi đồng thời bắt đầu ấn ấn huyệt thái dương nên làm cái gì bây giờ có lẽ anh vừa rồi cần... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện